Các bạn đang nghe truyện ma thần máu, chương 5 đến chương 9 tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường, website truyện Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi về đến nhà thì Tà huyết mệt đến hoa mắt chóng mặt, ngã lăn luôn ra đất bất tỉnh. Đứa nhỏ này thật ngốc. Hải Lam đi lại gần bế Tà huyết lên, đặt nó lên giường. Sau đó nàng đi nấu cho Tà huyết một bát canh máu để nó ăn khi ngủ dậy. Kể từ hôm đó, Mỗi ngày người dân trong làng đều thấy một đứa trẻ màu đỏ điên cuồng tập chạy, dù là buổi sáng hay trưa, chiều hay tối, mưa hay nắng, nóng bức hay lạnh giá, Tà Huyết đều điên cuồng tập chạy, nó giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, chỉ vì mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn mà cố gắng hết sức. Việc này khiến Hải Lam cảm thấy đau lòng và có lỗi với Tà Huyết, bởi vì tập chạy chỉ có thể giúp Tà Huyết chạy nhanh hơn, chứ chẳng thể nào giúp nó mạnh lên như nó muốn được. Nhưng nàng lại không thể nói ra sự thật. Thà cứ để tà huyết tinh vào một thứ không có thật, còn hơn là dập tắt hy vọng của nó. Chẳng lẽ mình không có cách nào để giúp tà huyết sao? Đúng rồi, đúc lại thân thể, đó là cách duy nhất để giúp tà huyết sinh ra ma mạch, phải đúc lại một thân thể khác mạnh mẽ hơn cho tà huyết. Từ suy nghĩ muốn giúp đỡ em trai, một ý tưởng dần xuất hiện trong đầu Hải Lam. Như mọi ngày, tà huyết lại tập chạy, khác với những gì Hải Lam suy nghĩ. Tà huyết cảm thấy việc tập chạy này vô cùng có ích, bây giờ nó có thể chạy liên tục suốt 3-4 giờ, tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Hải Lam mệt mỏi trở về sau một ngày đi săn, nhìn thấy đứa em trai đang điên cùng tập luyện, khiến nàng thấy cảm động. A, chị về rồi. Tà huyết liếu liếu chạy lại gần Hải Lam, dẫn nàng đi vào nhà, rót cho nàng một ly nước rồi đấm lưng cho nàng, vô cùng ngoan ngoãn. Tà huyết này, em thực sự muốn trở nên mạnh mẽ sao? Đột ngột Hải Lam lên tiếng hỏi, giọng nói rất khác lạ. Đúng vậy, em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó em sẽ đi săn, còn chị sẽ ở nhà nấu cơm, em sẽ bảo vệ và chăm sóc cho chị. Nhưng nếu việc trở nên mạnh hơn sẽ vô cùng khó khăn gian khổ, thậm chí có thể mất đi tính mạng thì em có sợ không? Thế giới ngoài kia vô cùng khắc nghiệt và tàn nhẫn, em có thể chết bất cứ lúc nào. Hải Lam lại nói tiếp. Không sợ. Em muốn trở nên mạnh hơn, mạnh hơn rồi thì sẽ không phải sợ những thứ đó nữa, giống như chị vậy, có thể cùng những con quái vật khổng lồ chiến đấu. Tà huyết kiên định trả lời. Khi em mạnh hơn chị thì em sẽ bảo vệ cho chị. Hải Lam nghe những lời nói ngây ngô, chân thành của tà huyết thì vô cùng cảm động. Tà huyết này, mai em muốn đi săn với chị không? Hải Lam dịu dàng hỏi. Việc này sẽ rất nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ giúp em mạnh mẽ hơn. Hải Lam quyết định sẽ rèn luyện tà huyết thành một cường giả. Có. Em muốn, mai em sẽ đi cùng chị. Tà huyết kiên định trả lời, hoàn toàn không sợ hãi trước nguy hiểm. Giỏi lắm, vậy mới là em trai tốt của chị. Hải Lam hài lòng ôm tà huyết vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của nó. Còn tà huyết thì thấy vô cùng ấm áp, tựa đầu vào ngực hải Lam, hít thở hương thơm dịu ngọt tỏa ra từ người nàng. Sáng sớm Hải Lam dẫn theo tà huyết đi xuống chân núi, tiến vào rừng sâu, chuẩn bị dạy cho nó cách săn giết côn trùng. Đường xuống núi lần này khác với mọi lần, không phải con đường dốc thoải dễ đi, mà là một đường mòn vừa dốc vừa gập ghềnh, lại còn có vô số bụi gai, những viên đá sắc cạnh cứ vào chân tà huyết, khiến chân nó ứa máu, còn bụi gai thì cào tà huyết mình mẩy te tua dính máu, chưa kịp săn con côn trùng nào thì tà huyết đã thương tích đầy mình. Nó vốn định than vãn muốn dừng lại nghỉ một lát, dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao có thể chịu đựng được gian khổ? Chị ơi! Nhưng Hải Lam đã cắt đứt lời của nó, tiếp tục đi tiếp. Hải Lam lạnh lùng ra lệnh. Hôm nay khí tức trên người nàng rất lạ, bình thường nàng ôm nhu như nước, dịu dàng hiền thục, tà huyết chỉ bị đứt tay hay lỡ may té ngã thì nàng cũng đều dỗ dành nó, nhưng bây giờ trên người nàng tỏa ra khí chất lạnh lẽo đáng sợ. như ngàn năm hàng băng, khiến tà huyết sợ hãi đi tiếp, không dám than vãn. Sau hai giờ thì hai người cũng đi xuống chân núi, bốn phía là rừng rậm vô tận. Trong những bụi cây ở phía xa vang lên tiếng gầm thét của côn trùng nghe vô cùng rợn người. Hai chân tà huyết sưng đỏ phồng rột, toàn thân chảy máu, quỷ máu nhỏ thúc thích nứt nở suyết xoa. Nhưng Hải Lam dường như không quan tâm đến điều đó. Chỉ thấy bàn tay nàng phát sáng, Từ trong không gian dần xuất hiện một ngọn giáo có màu tím đen, dài khoảng mét rưỡi, mũi giáo giống như làm từ đá hoặc kim loại, có một đầu ngọn hoắt và một đầu tù. Hải Lam tóm lấy tay của tà huyết, vạch ra một nhát cắt, nhỏ máu của nó lên ngọn giáo. Ngọn giáo phát sáng rực rỡ, hấp thu những giọt máu vào bên trong nó, rồi trở lại bình thường. Đây là thương tầng, sau này nó sẽ là vũ khí của em. Vào những lúc quan trọng thì em có thể hét to tên của nó. Mũi giáo sẽ đáp ứng lại nguyện vọng của em. Hải Lam đặt thương tần vào tay quỷ máu nhỏ. Mũi giáo này còn dài hơn chiều cao của tà huyết. Bởi vì ngọn giáo khá nặng nên phải rất cố gắng thì nó mới giữ chắc được ngọn giáo trong tay. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm con mồi đầu tiên cho em. Nhớ theo sát chị. Hải Lam dặn dò. Tà huyết vác theo mũi giáo. Phải rất vất vả thì nó mới bắt kịp chị của mình. Gào. Gừ. cách phía trước vài trăm mét là hai con quái vật khổng lồ đang đánh nhau kịch liệt một con rết đen dài hơn 10 mét những đốt sống trên người nó rộng nửa mét toàn thân là lớp vỏ giáp đen kịch những cái chân sắt như dao cạo trên miệng là cặp càng như liêm đao đó là một con thánh tộc hắc tiết rết luyện thể lục dai đối thủ của con rết là một con bọ hung to đến 5 mét toàn thân đỏ đồng trên đầu con bọ hung có một cái sừng ngọn hoắt trông rất lợi hại những cái chân của nó to khỏe có móng vuốt sắc nhọn. Đây là một con thiết giáp hỏa hung cũng có cấp bậc luyện thể lục dai. Hai con côn trùng khổng lồ ngang tài ngang sức, chúng quần thảo đánh nhau làm cây cối đổ gãy ngổn ngang. Con bọ hung thì tìm cách đâm chiếc sừng của nó vào đầu con rết, còn con rết thì tìm cách cắn cổ bọ hung. Nhưng cả hai đều có lớp vỏ cứng rắn, sức mạnh thì người tám lạng kẻ nửa cân, nên đánh hồi lâu không thể phân thắng bại. Nhưng đột ngột mắt con rết lóe ánh sáng xanh, Từ miệng nó phun ra nhiều bãi dịch nhần xanh biếc, văng lên mặt con bọ hung. Bãi dịch nhần này còn kinh khủng hơn axit. chúng dễ dàng ăn mòn giáp sát ở mặt bọ hung, lộ ra máu thịt tanh tưởi bên trong. Con bọ hung đau đớn gào thét, hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Con rết chớp lấy thời cơ há cái miệng rộng, dùng hai cái càng sắc như liêm đao cắn nát đầu con mồi. Trong khu rừng không có đúng sai, chỉ có thợ săn và con mồi. Thợ săn chính là kẻ còn sống sót. Con mồi chính là kẻ bị ăn thịt. Hải Lam bắt đầu dạy cho Tà Huyết hiểu về luật tự nhiên. Như em thấy đấy, con rết này vừa chiến thắng, nó chính là một thợ săn. Con rết đang định thưởng thức bữa tiệc, thì nó chợt nhận ra sự hiện diện của Hải Lam và Tà Huyết. Ánh mắt nó rời khỏi bữa tiệc, trừng mắt nhìn Hải Lam, đôi mắt của nó đỏ ngầu. Ghét! Nó trướng cao người lên đe dọa, phô bày thân thể to lớn và hàm răng sắc nhọn của nó. Gầm thét hồi lâu không thấy Hải Lam phản ứng gì, nó cảm thấy Hải Lam có vẻ đang sợ hãi, là con mồi dễ xơi. Hắc tiết rết liền lao đến tấn công. Chỉ thấy bàn tay Hải Lam lóe ánh sáng trắng, một cái băng trùy rời khỏi tay nàng đâm thẳng vào đầu con rết, xỏ xuyên qua đầu nó. Con rết gục xuống chết ngay lập tức. Hải Lam là hạch tâm kỳ cao thủ, đến chồng nàng còn có thể giết, con rết nhỏ xíu này hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Bây giờ con rết tấn công chị, và chị giết được nó, vậy chị là thợ săn, nó là con mồi. Hải Lam tiếp tục giải thích cho quỷ máu nhỏ hiểu. Nàng đi lại gần sát con rết, lấy ra một cái bình nhỏ, rút sạch máu con rết cho vào bình. Sau đó nàng dùng một con dao chặt đứt hai cái càng của con rết, rồi bỏ vào không gian của nàng. Sau khi thợ săn hạ gục con mồi, thì sẽ thu thập chiến lợi phẩm, ở đây chính là máu tươi và hai chiếc càng. Máu có thể nấu canh uống, còn càng có thể đem bán đổi lấy đá năng lượng. Hải Lam tiếp tục giải thích. Em hiểu đi săn là như thế nào chưa? Nàng nhìn tà huyết rồi hỏi. Tà huyết cực gật đầu, đại khái thì nó hiểu nó sẽ cùng lũ côn trùng chiến đấu, sau đó giết chết và thu thập chiến lợi phẩm. Giờ thì đến lượt em đi săn, cố lên nhé. Hải Lam mỉm cười khích lệ đứa em trai bé bỏng của nàng. Chỉ thấy nàng phất tay. Một lưỡi đao màu lam xuất hiện cắt trúng một thân cây cao, cái cây liền bị đốn ngã, đổ rầm xuống đất. Gào, gừ. Từ thân cây đổ phát ra tiếng kêu tức giận. Gào, một con sâu hơn 2 mét rơi từ trên nọn cây xuống, nó có lớp vỏ bên ngoài sần sùi như vỏ cây màu xanh lá, trên đầu có nhiều gai nhọn, hàm răng tua tủa răng nanh. Con quái vật đang ngủ thì bị đánh rớt từ trên cây xuống, khiến nó vô cùng tức giận, mở miệng gầm thét đinh tai nhức óc. Nó là một con sâu xanh, loài sinh vật có mức tiến hóa yếu nhất thế giới máu. Tà huyết hoảng sợ nhìn con quái vật, mặt cắt không còn một giọt máu. Mặc dù nó đã chuẩn bị trước tinh thần cho cuộc chiến, nhưng đến khi thực sự phải đối mặt với kẻ thù thì nó vô cùng sợ hãi, dù sao nó vẫn chỉ là một tiểu quỷ. Sâu xanh liếc nhìn hải lam, sau đó nhìn sang tà huyết, đôi mắt con vật lóe lên vẻ tinh khôn. Nó dễ dàng nhận ra trong hai mục tiêu này thì tà huyết chính là một con mồi béo mập thơm ngon mà nó có thể dễ dàng sơi tái. Vậy là nó rít lên the thế, chuyển động những cái chân ngắn ngũng lao thẳng về phía tà huyết. Chị ơi cứu em, tà huyết hoảng hốt cầu cứu hải lam, hy vọng nàng sẽ bảo vệ nó. Nhưng đáp lại là âm thanh lạnh lẽo của người chị. Bây giờ em phải chiến đấu với nó, giết chết nó thì em là thợ săn, bị giết chết thì em là con mồi. Sau đó chị sẽ báo thù cho em. Giọng nói của Hải Lam lạnh như băng, không có một tia cảm xúc. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Hải Lam vô cùng lo lắng cho đứa em trai của nàng. Nhưng hôm nay nàng bắt buộc phải làm như vậy, thế giới này vô cùng khắc nghiệt, nếu chỉ một con sâu xanh mà nó cũng không đánh lại, thì sau này sẽ không thể chiến đấu cùng với những kẻ thù mạnh hơn. Chị biết lần đầu tiên chiến đấu vô cùng khó khăn, nhưng em nhất định phải tự vượt qua một bước này. Hải Lam nói thầm trong lòng, dùng ánh mắt theo dõi từng cử động một con con sâu và tà huyết. Khi sâu xanh sông lại gần thì tà huyết sợ hãi bỏ chạy, nó cảm thấy con quái vật trước mắt vô cùng đáng sợ. Sâu xanh con người lại như lò xo, sau đó bung người ra, giống như một cơn gió phóng tới. Nhưng nhờ những ngày tháng vất vả rèn luyện thân thể, phản xạ của tà huyết vô cùng nhanh nhạy, nghiêng người né khỏi khoang miệng của con sâu, nhưng nó vẫn bị thân thể con sâu va trúng, ngã văng ra đất. Chị ơi cứu em, Tà Huyết hoảng sợ cầu cứu, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. Em phải chiến đấu, không phải em muốn trở thành một thợ săn mạnh mẽ sao? Hải Lam lên tiếng cổ vũ, hy vọng Tà Huyết sẽ chiến đấu. Những lời nói của Hải Lam khơi lên một chút dũng khí trong lòng Tà Huyết. Đúng rồi mình phải trở nên mạnh mẽ. Tà Huyết suy nghĩ, nó nắm chặt ngọn giáo trong tay, nhìn về phía con sâu xanh. Nhưng khi mặt đối mặt với con quái vật, Nhìn thấy hàm răng nhọn hoắt, dũng khí của tà huyết lại bay đi đâu mất. Chị ơi, em không đánh lại nó được đâu, tà huyết la thất thanh, tiếp tục bỏ chạy. Sâu xanh gầm rống truy đuổi, từ miệng nó phun ra những chùm tơ, bắn về phía tà huyết. Tà huyết sợ hãi nhảy sang trái lăn sang phải để né tránh, bụi đất đầy người, khuôn mặt tái mét. Cố lên tà huyết, chỉ cần đủ dũng cảm em nhất định sẽ giết được nó. Hải Lam lại lên tiếng khích lệ. Nàng mặc dù không phải người đang chiến đấu, nhưng thực ra lại lo lắng sợ hãi hơn tà huyết rất nhiều lần. Tà huyết lại nhìn về phía con sâu xanh khổng lồ, hít sâu vài hơi, cố gắng lấy tất cả lòng can đảm. Em dùng ngọn giáo tấn công nó đi, hãy tin tưởng ngọn giáo, nó sẽ đáp ứng lại ước nguyện của em. Cố gắng lên tà huyết. hãy làm tiếp tục khích lệ, đây là cách duy nhất nàng có thể làm. Ia, yeah, tà huyết cầm thương tần lao về phía sâu xanh. cố gắng dùng giáo đâm nó Ken, ngọn giáo khi đâm trúng lớp vỏ cứng trắng của sâu xanh thì trượt ra ngoài không thể xuyên thủng được lớp giáp có lẽ là do tà huyết quá yếu Gào, sâu xanh dùng cái đầu có gai nhọn hút mạnh vào người tà huyết đánh bay nó về phía sau Tà huyết ngã sóng xoài trên đất lưng nó dường như gãy xương trước ngực thì lõm vào mấy lỗ máu toàn thân vô cùng đau đớn Sâu xanh hai mắt lóe hôn quang lao thẳng về phía tà huyết Mở ra miệng máu muốn cắn chết con mồi béo bở Hải Lam thấy vậy thì muốn ra tay cứu giúp Nhưng rồi nàng lại không ra tay Hôm nay nàng có thể cứu tà huyết Nhưng sau này tà huyết phải đối mặt với những kẻ thù rất mạnh mẽ Nàng không cứu nó mãi được Cố lên tà huyết Hải Lam gần như tuyệt vọng hét lớn Mắt nhìn con sâu sắp xé xác em trai mình Tà huyết lồng cùng bò dậy Muốn tiếp tục bỏ chạy và tránh né đòn tấn công của con sâu Gào, sâu xanh lại hút mạnh vào người tà huyết, khiến nó ngã xuống đất một lần nữa. Con quái vật dùng hai chân trước dẫm lên người tà huyết, mở ra miệng bốc mùi tanh tưởi. Tà huyết, hải lam thét lớn trong vô vọng. Trong phút chốc giữa sự sống và cái chết, đột nhiên sự sợ hãi của tà huyết biến mất, đầu óc nó thanh tĩnh vô cùng, mọi sự vật xung quanh cũng dường như chậm lại. Tao giết mày, đột ngột hai mắt tà huyết rực ánh đỏ. Thương tần. Nó chỉ ngọn giáo thẳng vào cái miệng đang rộng mở của sâu xanh, hét to lên tên của ngọn giáo. Khi nghe thấy lời kêu gọi của chủ nhân, thương tần rực sáng ánh sáng tím, ngọn giáo dễ dàng đâm xuyên qua miệng sâu xanh đâm mạnh vào não con quái vật. Dòng máu xanh lè tanh tưởi của con sâu túa ra ướt đẫm mặt của tà huyết. Mình thắng rồi sao? Tà huyết lầm bầm trong miệng. Chị ơi! Em thắng rồi, em giết được nó rồi. Ha ha! Em giết được nó rồi. Tà huyết hét lên như điên, cười như dại. Niềm vui chiến thắng kẻ thù, sống sót sau cuộc chiến gian khổ khiến tà huyết như vỡ òa. Em giỏi lắm, chị biết em sẽ làm được mà. Hải Lam cũng nở nụ cười, em trai của nàng đã vượt qua được bước đầu tiên trên con đường trở thành cường giả. Em thắng rồi, em sẽ trở nên mạnh mẽ, em sẽ bảo vệ cho chị. Tà huyết hét lớn, nhưng rồi giọng của nó yếu dần. Nó ngã lăn ra đất bất tỉnh vì mất quá nhiều máu. Mùi hương cơ thể thơm ngát truyền vào mũi nó. Khiến nó không kiềm chế được mà dụi dụi mặt vào người nàng. Em tỉnh rồi sao? Chị nói em sẽ có thể chiến thắng con sâu mà. Hải Lam tươi cười nói. Từ giờ chị sẽ dẫn em đi săn, sẽ rèn luyện em trở thành một cường giả chân chính, có thể đầu đội trời chân đạp đất, người người kính nể. Hải Lam ôm nhu vuốt ve gương mặt nhỏ của tà huyết. Sau đó nàng nhẹ nhàng hôn lên trán nó, khiến mặt nó đỏ ửng. dậy đi, chị nấu canh máu cho em uống rồi đấy. Hải Lam dịu dàng nói, nàng vô cùng yêu thương tà huyết. Tà huyết ngoan ngoãn ngồi dậy, cầm lấy bát canh máu từ tay người chị xinh đẹp của mình, uống một hơi hết sạch. Chị đã nghĩ ra cách giúp em mở ra ma mạch rồi, sau khi thực hiện một nghi lễ đặc biệt, em sẽ có ma mạch, sẽ có thể sử dụng ma thuật. Hải Lam tươi cười nói. Thật sao? Thật tốt quá. Tà huyết vui vẻ reo lên, nó vẫn luôn buồn phiền về việc không có ma mạch. Được rồi, giờ em ở nhà ngoan nhé, chị đi ra ngoài có chút việc. Hải Lam dặn dò tà huyết, rồi từ từ đi ra khỏi nhà. Việc đúc lại thân thể cho tà huyết cần rất nhiều tài nguyên quý giá, hải Lam phải lên đường đi tìm chúng. Chị đi rồi, mình cũng tranh thủ rèn luyện thân thể mới được. Tà huyết nhẹ nhàng đi ra phía cửa. Nhìn bóng người yểu điệu của Hải Lam đi xa, thầm nghĩ trong đầu. Nó liền chạy ra khỏi nhà, luyện tập chạy bộ một cách điên cuồng như mọi ngày. Nhưng hôm nay lại khác mọi ngày, trong lòng tà huyết vô cùng rạo rực, tràn ngập niềm tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng. Tà huyết vừa chạy vừa huyết sáo, vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh làng. Bột, bịch, bịch, từ xa nó thấy một đám trẻ con bán ba nhân đang tụ tập, âm thanh đấm đá vang lên không dứt. Ta huyết tò mò đi lại gần xem thử. Chỉ thấy một đứa trẻ ma nhân chuột có bộ lông xanh xám, cao khoảng một mét, toàn thân gầy gò ốm yếu đang nằm trên mặt đất, bị ba đứa trẻ khác đấm đá túi bụi. Con chuột chết tiệt, tao bảo mày đưa, mày có chịu đưa không? Một đứa trẻ to khỏe, vẻ mặt bậm trận đầu gấu, cao hơn mét rưỡi, trên đầu có hai chiếc sừng lớn, toàn thân ngâm đen, giọng của nó ồm ồm như bò rống. Nó chính là hát ngưu Đại ca của lũ trẻ con trong ngôi làng này. Mày nghe đại ca nói không? Nhanh buông thứ trong tay mày ra. Một đứa trẻ ma nhân hổ có bộ lông xám trắng, răng nanh nhọn hoắt lộ cả ra ngoài, nó dùng bàn chân thô kịch dẫm mạnh vào tay đứa trẻ ma nhân chuột nhỏ yếu. Nhưng đứa trẻ ma nhân chuột liều chết nắm chặt bàn tay, nhất quyết không buông. Mày không buông thì tao chặt đứt tay của mày. Đứa trẻ vừa lên tiếng là một ma nhân gấu cao lớn dữ tợn. Dù còn nhỏ nhưng đã vai u thịt bắp Nó có bộ lông màu nâu dáng vẻ hung ác mười phần Ở cách đó không xa là một bé gái Có cặp tai màu trắng và chiếc đuôi nhỏ trên đầu Nàng vô cùng thích thú đứng xem Cảnh đứa nhóc ma nhân chuột bị bắt nạt Lâu lâu còn reo hò cổ vũ Đánh chết nó đi Đánh chết nó đi Âm thanh của nàng vô cùng trong trẻo dễ thương Nhưng cũng rất mang rợ tàn ác Dừng tay lại Không được ỷ đông hiếp yếu Tà huyết chạy lại gần, hết ầm lên muốn ngăn cản ba đứa trẻ bán ma nhân. Mày là thằng nào, dám xen vào việc này thì đừng trách tao ác. Hắc ngư xoay đầu lại, dùng hai con mắt trâu đỏ ngòm, trừng mắt nhìn tà huyết. Tà huyết thấy vậy thì toàn bộ dũng khí biến mất, muốn lui ra xa, tránh khỏi mớ rắc rối này. Nhưng nhìn đứa trẻ ma nhân chuột tội nghiệp đang nằm rạp trên mặt đất, nó lại đi không được. Chị mình luôn dạy phải biết giúp đỡ kẻ yếu. Không được sợ hãi kẻ mạnh, có như vậy thì sau này mới trở thành cường giả được. Tà huyết lầm bầm trong miệng. Mau dừng tay, nếu không đừng trách tao. Tà huyết cố gắng lấy hết can đảm, dùng giọng nói còn mấy phần trẻ con của nó hét ầm lên. Ha ha ha, đại ca nhìn xem, có vẻ chúng ta có trò mới để chơi rồi. Hổ trảo tươi cười đầy ác ý, nó ve vẫy bàn tay đầy vuốt nhọn của nó. hắc ngư liền nhấc bàn chân thô kệch khỏi người tên ma nhân chuột tội nghiệp nếu không dừng lại thì mày làm gì tao hắc Ngưu đưa cái bản mặt xấu xí của nó lại gần tà huyết trừng mắt hỏi thì tao đánh mày bút tà huyết dương nắm đấm dán thẳng vào mặt hắc ngưu a hắc ngưu đau đớn lùi lại lỗ mũi trâu của nó bị tà huyết một quyền đấm bẹp máu túa ra liên tục tụi mày xử nó cho tao hôm nay phải đập chết mẹ nó Hắc ngư dùng tay ôm mũi, gầm lên nói với hai gã đàn em. Rõ thưa đại ca. Hổ trảo và cự hùng gầm ghè đi lại gần tà huyết, hai tên nhóc bán ma nhân chồng người lên lao tới, muốn vật tà huyết ra đất. Nhưng tà huyết nhanh nhẹn né tránh được, nó xoay người đá một phát thật mạnh vào người hổ trảo, khiến thằng nhóc lông lá cắm mặt xuống đất. Gào, cự hùng gầm thét, sử dụng kỹ năng mảnh thú rống khiến cho đầu óc tà huyết ong ong, tay chân bụng rủng run rẩy. Nó lao tới dùng chân gạt dò tà huyết, khiến tà huyết ngã sóng xoài ra đất. Em tóm được nó rồi nè đại ca. Cự hùng liền tung người nhảy lên, sử dụng kỹ năng lấy thịt đè người, nằm đè lên người tà huyết. tự, tụi mày thả tao ra, tà huyết hoảng sợ hét ầm lên. Thả nè. Hắc Ngưu gầm lên, giẫm cái chân trâu của nó lên người tà huyết. Mẹ mày. Nãy dám đá tao, tao đánh chết mày. Hổ trảo cũng dùng chân dẫm liên tục vào tay vào người tà huyết, khiến tà huyết đau đớn vô cùng. Tên ma nhân chuột thấy ba thằng nhóc kia chuyển sang bắt nạt tà huyết thì lồng cồm bò dậy. Nó nhìn tà huyết vài giây rồi xoay người chạy trốn, bỏ tà huyết lại cho ba thằng nhóc bán ma nhân hành hạ. Tà huyết nhìn về phía tên ma nhân chuột đang bỏ chạy, nó nhận ra nó vừa hành động vô cùng ngu xuẩn, đó là giúp một đứa không đáng giúp. Bốp, bốp, binh, binh, binh. Ba tên nhóc bán ma nhân liên tục đánh đập tà huyết, nhưng tà huyết chỉ cắn răng chịu đựng, không rên rỉ cầu xin. Mà thằng này hình như là thằng nhóc ma quỷ không có ma mạch đúng không? Đột nhiên hát ngư lên tiếng hỏi. Đúng rồi, là nó đó đại ca, cái thằng phế vật không có ma mạch. Cự hùng lên tiếng phụ họa. Ha ha, phế vật quả nhiên là phế vật, không những không có ma mạch mà còn không có não, vô dụng như vậy còn bày đặt giúp đỡ kẻ yếu. Hổ Trảo lên tiếng mỉa mai, nó vẫn cay cú chuyện hồi nãy bất cẩn ăn một cước của Tà Huyết. Chết mày nè con! Hổ Trảo đá một phát vô cùng mạnh vào người Tà Huyết, khiến Tà Huyết lăn vài vòng trên đất, miệng phun máu tươi. Thằng rác rưởi không có ma mạch, lúc nãy mày còn hổ báo lắm mà, sao bây giờ nằm bẹp dí rồi? Hắc Ngưu sờ sờ lỗ mũi trâu của nó, ăn một quyền của Tà Huyết khiến mũi nó vẫn còn sưng đỏ. Hắc Ngưu đi lại gần. do chân muốn xúc cho tà huyết một phát nữa để hả cơn giận thì đột ngột tà huyết uống công thân thể bốn người bật dậy né tránh cú đá tao không phải phế vật tà huyết riết lên việc bị chửi là phế vật là nỗi đau luôn âm ỉ trong lòng tà huyết hai mắt của nó đỏ bừng bừng năng lượng trong người theo dòng máu tươi tuôn trào khắp cơ thể đi đến tận mỗi tế bào khiến cho tà huyết trong phút chốc tràn ngập sức mạnh tà huyết xoay người một vòng lấy thế đấm một cú trời giáng vào mũi hắc ngưu làm mũi nó lại phun máu tươi mẹ nó hạ tụi mày bắt nó lại lần này phải đánh nó gãy hết xương xem còn dám bật hay không hắc ngưu ôm lỗ mũi rít lên hai thằng nhóc hỗ trảo cự hùng chia sang hai bên dùng thế gọng kìm bao vây tà huyết vào giữa sau đó cả hai giang tay lao đến muốn tóm lấy tà huyết tà huyết thực hiện một động tác vô cùng kỳ lạ Đột nhiên nó thả người ngã ngoài ra sau để né tránh, sau đó dùng chân đạp mạnh xuống đất lướt đi một đoạn ngắn. Hai thằng nhóc vô hụt tà huyết, nên đập mặt vào nhau kêu cái công, đầu đứa nào cũng sưng một cục to tướng. Hai thằng ăn hại, tránh ra. Trâu hút. hắc ngư hét lên, sử dụng kỹ năng của nó. Đôi chân của nó mọc ra lông lá, hoàn toàn biến thành chân của một con trâu, nó nghiêng sừng hướng về tà huyết, sau đó liền lao tới. Cú hút này của nó vô cùng mạnh, nếu bị dính chiêu tà huyết nhất định sẽ bị hai cái sừng sắt nhọn kia xuyên thủng thân thể. Tà huyết làm lại động tác né tránh kỳ lạ hồi nãy, giúp nó tránh khỏi cặp sừng nhọn hoắt kia. Sau đó nó dùng chân gạt mạnh vào chân Hắc ngưu, khiến thằng nhóc ma nhân trâu ngã cắm mặt xuống đất. Tao không phải phế vật. Tà huyết triết lên, tung một cú đá toàn lực vào lưng Hắc ngưu, âm thanh xương gãy răng rắc vang lên. A hắt ngư thống khổ trên rĩ, nó cảm thấy lưng nó giống như đã gãy làm hai. Hai thằng nhóc hổ trảo, cự hùng thấy đại ca bị đánh te tua thì không dám xông lên nữa. Phát thằng này lên, sau đó cút, về sau tuyệt đối không được bắt nạt kẻ yếu nữa, nếu không tao sẽ đánh chết tụi mày. Tà huyết triếp lên đe dọa, hai mắt nó đỏ hồng, vàng vện tia máu trông rất đáng sợ. Dạ dạ, hai thằng nhóc bán ma nhân bị dọa sợ phát khóc. nhanh chóng vắt hắc ngưu lên vai bỏ chạy một mạch không dám quay đầu lại khi ba thằng nhóc đi rồi thì tà huyết ngã lăn ra đất miệng thờ hồng hộc cơ thể của nó đã đạt đến giới hạn may mắn là nó dọa chạy được hai thằng bán ma nhân kia chứ không thì hôm nay ngập hành với tụi nó tà huyết cảm thấy đầu óc xoay vòng vòng toàn thân đau nhức kinh khủng nó đã bị bọn nhóc đánh cho bầm dập lại còn kích phát năng lượng máu trong cơ thể gắn gượng chống trả nên bây giờ cơ thể của nó đã nỏ mạnh hết đà hoàn toàn tê liệt một cô bé mặc váy trắng đi lại gần tà huyết vừa nhìn thấy nàng thì mặt tà huyết xám xịt chết tiệt còn con nhỏ này nữa nếu bây giờ nó mà gọi ba thằng kia quay lại thì mình tàn đời tà huyết trừng mắt nhìn cô bé tỏ ra vô cùng hung hăng để dọa nàng sợ cậu không sao chứ tớ là đuôi nhỏ rất vui được quen biết cậu đuôi nhỏ đi lại gần đỡ tà huyết dậy Mấy phút trước nàng còn cổ vũ ba đứa trẻ côn đồ kia đánh tà huyết, bây giờ thì lại thay đổi 180 độ, trở nên dịu dàng tốt bụng với tà huyết. Tà huyết ngững người, nó hoàn toàn không hiểu được hành động của đuôi nhỏ. Tôi không sao. Tà huyết cẩn trọng trả lời, cố gắng tỏ ra là mình ổn, mặc dù toàn thân nó đang đau ê ẩm. Hì hì, bị đánh đến toàn thân như đống thịt nhão còn nói là không sao. Đuôi nhỏ nguyễn miệng cười. Dùng tay chọt chọt vào người tà huyết khiến nó đau điếng. Là tôi đánh tụi nó, là tôi thắng. Tà huyết liền phản đối, nó cảm thấy tức giận khi bị so sánh với một đống thịt. Thì, cậu thật cứng đầu, nhưng cũng rất can dạ. Tớ là luyện dược thuật sĩ thực tập, cậu ăn mấy cái lá này đi, sẽ bớt đau đó. Đuôi nhỏ móc ra một nắm lá cây từ trong một cái túi nàng đeo bên hông, đút cho tà huyết ăn. Tà huyết trần chừ không biết có nên làm theo lời cô bé này hay không, nó vô cùng khó hiểu, cô bé trước mắt rõ ràng là đồng bọn với ba thằng nhóc bán ma nhân kia, vậy thì nàng là người ác mới đúng, sao giờ nàng lại đột nhiên đối tốt với nó? Đuôi nhỏ thấy ánh mắt nghi ngờ của tà huyết, liền mỉm cười giải thích. Thật ra tớ cũng không ưa gì ba tên vừa nãy, nhưng phải giả vờ chiều theo ý chúng để được yên ổn. Cậu nhanh ăn đi, mấy cái lá này thực sự có hiệu quả tốt lắm đó. Đuôi nhỏ dúi nắm lá vào miệng tà huyết, ép nó ăn hết. Tà huyết vẫn còn nghi ngờ, nó từ từ nhai thử, những chiếc lá này có nhiều mùi vị khác nhau, có chua, có cay, có cả đắng. Khi nhai thành nước nuốt vào bụng thì tà huyết cảm thấy toàn thân ấm áp, những vết thương trên người thực sự đã hết đau nhất. Thật thần kỳ! Là ma thuật sao? Tà huyết vui vẻ reo lên hỏi đuôi nhỏ. Nó cảm thấy chỉ có ma thuật mới có thể đem lại tác dụng thần kỳ này. Không phải ma thuật, là y dược. Y dược có thể sử dụng vô số thảo dược phối hợp với nhau thành những loại thuốc thần diệu, có tác dụng chữa thương, trị bệnh, hay thậm chí là giúp tăng tốc độ tu luyện, giúp khai mở bình cảnh tiến hóa. Đuôi nhỏ mỉm cười giải thích. Thật lợi hại. Tà huyết tròn xoe mắt khi nghe đuôi nhỏ nói. Mà sao trước giờ tớ chưa bao giờ thấy cậu vậy? Bộ cậu mới chuyển tới đây hả? Đuôi nhỏ nhẹ giọng hỏi. Nhà tôi ở kia, tôi mới chuyển tới đây. Tà huyết trả lời. Vậy sau này chúng ta làm bạn nhé. Đuôi nhỏ tinh nghịch nháy mắt. Đồng ý. Tà huyết đỏ mặt nhìn cô bé, nó cảm thấy đuôi nhỏ không những dễ thương mà còn vô cùng tốt bụng. Bây giờ tớ phải về rồi, hẹn gặp lại cậu sau. Đuôi nhỏ nhìn lên bầu trời, hắc nhật đã bắt đầu mọc lên. nàng vẫy tay chào tà huyết rồi xoay người đi về nhà phía sau lưng nàng có một chiếc đuôi nhỏ màu trắng mềm mại như nhung khi cô bé di chuyển thì chiếc đuôi không ngừng lắc lư theo từng nhịp chân trông rất vui mắt tà huyết cũng định đi về thì đột nhiên có một kẻ xuất hiện cản nó lại chính là đứa trẻ ma nhân chuột hồi nãy mày quay lại làm gì thằng hèn tao cứu mày thì mày lại bỏ chạy đáng lẽ mày nên ở lại cùng tao đánh tụi nó tà huyết tức giận chất vấn Nếu thằng nhóc này chịu ở lại cùng nó chiến đấu, thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Xin lỗi, tao biết bỏ chạy là hèn, nhưng ở lại thì cũng bị đánh chung thôi. Tao chỉ có một tia ma mạch, còn ba thằng đó đều hơn 10 tia. Đáng lẽ mày không nên can thiệp. Nhưng vì mày đã chịu đòn dùng tao, hãy nhận lấy nó. Đứa trẻ xấu xí với cái mỏng chuột và chiếc đuôi dài ném một viên đá màu đen cho tà huyết. Đây dường như là thứ mà ba đứa trẻ côn đồ muốn cướp của nó nhưng không thành công. Tà huyết không hiểu chuyện gì xảy ra, nó vội vàng chụp lấy viên đá màu đen, từ trong viên đá một loại năng lượng kỳ lạ giống như khói đen không ngừng lưu chuyển. Đá năng lượng Tà huyết nheo nheo mắt nhìn viên đá, rồi bỏ nó vào ngực áo. Đá năng lượng chính là tiền, là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất của ma quỷ, một con quỷ tiến hóa nhanh hay chậm. chủ yếu phải xem nó có nhiều đá năng lượng hay không. Một siêu cấp thiên tài mà không có đá năng lượng để tu luyện thì tốc độ tiến hóa cũng sẽ chậm như rùa bò. Còn một kẻ có tư chất bình thường, nhưng nếu có lượng lớn đá năng lượng và thần dược làm hậu thuẫn thì vẫn có thể tu luyện vô cùng nhanh chóng. Đứa trẻ ma nhân chuột nhìn tà huyết chầm chầm, sau đó lên tiếng nói. Tao có một bí mật, tao biết một nơi có rất nhiều đá năng lượng, nhưng lại rất nguy hiểm, tao không dám vào một mình. mà cũng không tin tưởng ai để đi cùng. Hôm nay mày đã giúp tao, mày là bạn của tao, tao muốn chia sẻ bí mật này với mày, tao và mày cùng nhau đến đó đào đá năng lượng. Nhóc ma nhân chuột vừa nói vừa chỉ tay vào tà huyết rồi chỉ tay vào chính mình, giọng của nó nghe khá là kỳ dị, hơi có vẻ khô khan, có lẽ là do bình thường nó không nói chuyện nhiều. Tốt! Tao đồng ý, từ giờ tao sẽ là bạn của mày, nếu ba thằng kia bắt nạt mày thì tao sẽ đánh tụi nó. Tà huyết gật đầu đồng ý, tạm bỏ qua việc thằng nhóc ma nhân chuột đã bỏ chạy một mình. Khi nào thời cơ đến thì tao sẽ thông báo cho mày, giờ chưa tới đó được. Thằng nhóc ma nhân chuột nói một câu, sau đó xoay người bỏ chạy, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Tà huyết nhìn theo một lúc. Đá năng lượng. Liệu thằng này có định gài bẫy mình không nhỉ? Nhưng mình đâu có gì để lừa. Cứ tạm tin tưởng nó vậy, nhưng phải thật cẩn thận. Một kẻ phản bội thì có thể lại phản bội bất cứ khi nào. Tà huyết vừa suy nghĩ vừa quay về nhà. Vừa về đã thấy Hải Lam đứng đợi nó trước cửa. Không phải chị nói em ở yên trong nhà sao? Em chạy đi đâu vậy? Hải Lam trầm giọng hỏi, nàng đã rất lo lắng khi trở về mà không thấy tà huyết đâu. Chị, em chỉ đi dạo một lát. Tà huyết vui vẻ trả lời. Hải Lam nhìn kỹ lại thì thấy quần áo tà huyết có nhiều vết trách. da thịt vẫn còn trướng máu em làm sao vậy Hải Lam lo lắng hỏi nàng liền kéo nó lại gần quan sát nhưng sau một lúc nàng nhận ra nó chỉ bị xây xác nhẹ không có vết thương nào nghiêm trọng bị người khác đánh sao đứa em ngốc nghếch này chị đã nói em ở yên trong nhà rồi cơ mà Hải Lam véo tay tà huyết kéo nó vào bên trong nhà đau, đau, em sai rồi tà huyết nhảy cà nhắc cà nhắc đi theo Hải Lam Sau khi vào nhà Hải Lam liền kéo tà huyết vào phòng tắm, cởi sạch quần áo của nó. Nàng sử dụng ma thuật tạo ra dòng nước, phun vào người tà huyết giúp nó tẩy rửa những bụi bẩn đất cắt trên người. Hừ, hừ, lạnh quá, tà huyết lạnh run lập cập, hai hàm răng liên tục va chạm. Hải Lam có thuộc tính băng, nên dòng nước nàng tạo ra vô cùng lạnh lẽo. Sau đó nàng lấy ra một lọ thuốc đỏ, bôi khắp người tà huyết. Chất lỏng màu máu nhúc nhích chui vào bên trong những vết thương, khiến tà huyết cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng, giống như có rất nhiều con kiến đang cắn nó. Sau một lúc thì những vết thương kết vảy, rồi bong chóc rơi xuống đất. Hãy lam lại xối nước lạnh vào người nó một lần nữa. Tà huyết lại run lẩy bẩy, nhưng những vết thương trên người đều đã lành lại. Em mặc vào đi, tại sao không ở nhà mà lại ra ngoài đường đánh nhau vậy? Hải Lam đưa một bộ quần áo mới cho Tà Huyết rồi hỏi với giọng nghiêm khắc. Chị đừng giận, em có quà cho chị này. Tà Huyết sợ hãi khi thấy khuôn mặt nghiêm khắc của Hải Lam, cái khó ló cái khôn, nó liền chạy về phía bộ quần áo cũ, lấy ra viên đá năng lượng màu đen. Cho chị này, chị đừng giận nữa. Tà Huyết đưa viên đá cho Hải Lam. Người chị gái xinh đẹp cầm viên đá lên tay, nhìn vài giây rồi trả lại cho Tà Huyết. Đá bóng tối nhất dai, em lấy nó ở đâu vậy? Không phải là em ăn cắp nó nên bị người khác đánh đó chứ? Hải Lam nghiêm giọng hỏi. Không, là em cứu một người bạn, nên nó cho em viên đá này. Tà huyết suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Hôm nay em giúp đỡ người khác sao? Tốt lắm, vậy chị không mắng em nữa. Hải Lam dịu giọng xuống, cưng chiều dùng tay xoa xoa đầu tà huyết. Chị, Tà Huyết thấy Hải Lam không mắng nữa thì chạy tới ôm lấy nàng, cọ cái đầu của nó vào người nàng. Được rồi, chúng ta đi ăn tối thôi. Hải Lam đi ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Còn Tà Huyết thì đi tới bàn ăn, ngồi xuống một chiếc ghế đá, đu đưa hai chân, điệu bộ rất vui vẻ. Sau mốc lúc Hải Lam bưng lên một tô canh máu nghi ngút khói đặt trước mặt đứa em trai của nàng. Sau đó ngồi xuống phía đối diện. Tà huyết một hơi uống cạn bát canh, nét mặt vui vẻ thỏa mãn. Canh chị nấu thật ngon, tà huyết tươi cười, cười nói. Em thấy ngon là được rồi. Hải Lam nở một nụ cười dịu dàng. Giờ em đi ngủ đi, mai chị sẽ dẫn em đi săn tiếp. Tà huyết ngoan ngoãn nghe lời, nó nằm lên chiếc giường đá, đắp một tấm chăn bằng vải gai lên người. Còn Hải Lam đi đến một góc phòng, nàng lấy ra vài viên đá màu lam. Bắt đầu hấp thu năng lượng bên trong những viên đá ma thuật. Mặc dù nàng không thể mạnh thêm được nữa, nhưng vẫn cần hấp thu đá năng lượng để hồi phục năng lượng, để có thể sử dụng ma thuật và chiến đấu. Từ người nàng tỏa ra ánh sáng lam nhu hòa, giống như dòng nước khiến người khác cảm thấy thoải mái. Sau một giờ hải lam mở mắt ra, những viên đá năng lượng biến thành bụi xám rơi xuống đất. Sao em chưa ngủ đi? Hải lam dịu dàng hỏi. Nàng thấy Tà Huyết đang mở to hai mắt nhìn nàng. Không có chị nên em không ngủ được, Tà Huyết lý nhí trả lời. Lớn rồi còn muốn ngủ chung với chị sao? Hải Lam đi lại gần véo véo má Tà Huyết. Lời nói của Hải Lam khiến Tà Huyết ngượng đỏ mặt, nhưng thực sự nếu không có Hải Lam thì Tà Huyết sẽ không ngủ được. Sau đó Hải Lam cũng nằm xuống giường, ôm Tà Huyết vào lòng, bắt đầu hát cho nó nghe một bài hát du dương dịu dàng. Tà huyết dụi đầu vào bộ ngực mềm mại của hải lam, ngửi hương thơm dịu nhẹ trên người nàng, rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau hải lam dẫn theo tà huyết xuống núi, những cơn gió lạnh lẽo như cắt da xé thịt khiến tà huyết run lẩy bẩy, nhưng nó vẫn cố gắng cầm theo ngọn giáo đi phía sau hải lam, không hề than vãn một lời. Sau một giờ thì hai người đã đến được khu rừng dưới chân núi. Từ bên trong khu rừng lâu lâu truyền tới tiếng gầm vang của côn trùng. Hôm nay chị sẽ dạy em cách tìm ra điểm yếu của con mồi. Em thấy con bọ thiết giáp kia không? Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp vỏ cứng rắn, nếu chị tấn công vào lưng hay người nó thì sẽ không có tác dụng. Hải Lam chỉ vào một con bọ có hình dạng giống như tê giác, cao hơn 10 mét toàn thân đen nhánh. Con quái vật đang dùng chiếc sừng to khỏe, hút ngã một thân cây lớn. Trạo, trạo, bọ thiết giáp há miệng cắn vào thân cây, bắt đầu nhai lạo rạo. Hải Lam vương bàn tay ra phía trước, bàn tay trái của nàng rực sáng, một chiếc cung lam ngọc uốn lượng xuất hiện trong tay nàng. Cây cung giống như làm từ băng, tỏa ra từng làn khói lạnh lẽo. Mũi tên băng giá Bàn tay phải của Hải Lam bắt đầu ngưng tụ năng lượng, tạo ra một mũi tên băng, nàng chậm rãi lắp tên vào cung, nhắm thẳng vào con bọ thiết giáp. Phanh Mũi tên lao vút đi, hóa thành một vệt sáng lam, bắn thẳng vào người con bọ. Tiếng va chạm giữa mũi tên băng và lớp vỏ cứng của con bọ vang lên len ken. Mũi tên vỡ nát, hóa thành năng lượng tiêu tán, còn lớp giáp của con bọ chỉ xuất hiện một lỗ thủng nhỏ. Bọ thiết giáp quay đầu nhìn về phía hải lam, hai mắt long lên sòng sọc, đỏ ngầu, từ miệng nó phun ra từng cột khói, dáng vẻ vô cùng tức giận khi đang ăn mà bị tấn công. Em thấy đấy, tấn công một cách bất cẩn sẽ không đem lại tác dụng gì. Hải lam nhẹ nhàng giảng giải. Giống như không nhìn thấy sự tức giận của con bọ khổng lồ. Trầm, trầm, con bọ điên cuồng lao về phía hải lam. Chị! Nó tới kìa! Tà huyết sợ xanh mặt, trong mắt nó con bọ kia chính là một con quái vật khổng lồ, một cơn ác mộng. Khi con bọ tới gần, chỉ còn cách hải lam 2 mét thì nàng nhẹ nhàng nhúng người, thân hình mảnh mai bay lên cao, giống như một điệu múa, nàng xoay người trên không trung né tránh cú hút của con bọ. Bàn tay nàng lóe ánh sáng lam nhạt, một thanh kiếm ngắn bằng băng xuất hiện trong tay nàng. Hải lam khẽ đảo cổ tay, đâm mạnh thanh kiếm vào mắt của bọ thiết giáp. Con quái vật khổng lồ gào lên thảm thiết, cái đầu của nó bị một lớp băng bao phủ, lan tràn từ thanh kiếm ra khắp mặt. Trăng rắc. Tiếng băng vỡ vang lên, đầu của bọ thiết giáp chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối băng rơi xuống đất. Em thấy đó, nếu đánh trúng điểm yếu. thì chỉ cần một đòn là có thể hạ gục con mồi. Hải Lam tiếp tục giảng giải, dùng sự thật để chứng minh những điều nàng nói. Đối với những sinh vật toàn thân bao phủ bởi giáp cứng như con bọ hung này, thì em phải tấn công vào những nơi không có áo giáp bảo vệ, ví dụ như mắt và miệng. Chỉ cần em tấn công vào mắt hoặc miệng thì sẽ giết được nó. Em hiểu rồi. Tà huyết gật gù, tỏ ra đã lĩnh hội được những gì Hải Lam dạy. Rất tốt. Giờ chị sẽ đi tìm đối tượng cho em thực hành những gì vừa học. Hải Lam mỉm cười hài lòng, xoa xoa đầu tà huyết. Vừa nghe vậy tà huyết sợ tái mặt, nó lại nhớ tới việc hôm trước nó suýt bị con sâu xanh xé xác. Không muốn. Hôm nay em học lý thuyết được rồi, ngày mai mới học thực hành. Tà huyết lắc đầu liên tục. Bài học của em tới rồi kìa. Hải Lam nhãn miệng cười, chỉ tay về phía xa xa.